người chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh người dẫn đường quế âm tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện qua giọng đọc của duy thuận và tú quỳnh và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả tường trần nói về chủ đề là bánh trưng và đây là một câu chuyện mà tác giả đã gửi về từ trước tết rồi nhưng mà do là có quá là nhiều chuyện nên là thuận không thể kịp đọc trước tết cho tất cả quý vị nghe được nên hôm nay câu chuyện liên quan tới chủ đề bánh trưng chủ đề Tết mới được đọc và gửi tới cho tất cả quý vị. Và thực sự đọc xong thì thuận cũng thấy là may là không đọc trước Tết chứ đọc trước Tết xong thỉnh không dám ăn bánh trưng nữa luôn. Và chúng ta cùng nghe lý do tại sao lại như thế nhá. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Trời làng bưởi vẫn còn đặc quánh sương mù, cái thứ sương muối lạnh buốt của buổi sớm tinh sương bao trùm lấy rặng che già. Trong gian nhà lá vách đất đơn sơ của bà Đoan, ánh lửa từ bếp lò nấu bánh trưng đã bùng lên đỏ rực, xua tan cái âm u của màn đêm còn sót lại. Mùi gạo nếp thơm nồng hòa quyện với mùi lá dong chín tạo nên một không khí ấm cúng đến lạ thường. Bà Đoan vừa vớt mẹ bánh đầu tiên Đã chiếc mẹ tre Vừa đưa tay quệt mồ hôi trên chán Thắng đã dậy từ bao giờ Cậu thoan thoát xếp những chiếc bánh Vuông vức vào đôi quang gánh Để lát nữa cho mẹ kịp Mang ra chợ bán Nhìn con trai chăm chỉ Bà Đoan khẽ mỉm cười Con nè Cứ để đó u làm nốt cho Lo mà rửa mặt mũi rồi còn sang nhà chánh vang cho kịp giờ Lão đó khó tính đó. Đi muộn Lão lại càm rạp đi khổ thân Thắng cười hiền nhìn mẹ Đôi tay vẫn không ngừng nghĩ u cứ để con Con gánh đặt tận đầu ngõ cho u rồi con mới đi à, Mà u Con làm nghề với u bao năm Nghe người ta bảo bánh này tượng trưng cho đất Nhưng sao lại gọi là bánh trưng hả u Con thấy nó cứ lạ lạ thế nào Bà đoan dừng tay Ánh mắt nhìn vào làn khói bếp bảng lãng Giọng chậm rãi cha bố nhà anh đó, làm mà chẳng hiểu cái gốc cái rễ của nghề mình làm. Cái chữ chân ấy, theo các cụ truyền lại, là chân hấp. Có nghĩa là mình dùng hơi nước nóng, đun thật là lâu, thật là bền, để cái tinh túy của gạo nếp, của đổ xanh, của thịt mỡ, nó quyện lại là một. Cái bánh chân này, á nó không chỉ là cái miếng ăn, mà nó là cái đạo hiếu đó con ạ. Người làm bánh phải đặt cái tâm vào trong đó Phải gói làm sao cho nó thật là chặt tay Luộc sao cho nó đủ giờ Thì bánh nó mới rền, mới ngon Cũng như con người ta đó Sống phải coi trước có co sau Phải chân thật thì mới lâu bền được Thắng gật đầu, lòng đầy kính trong à, Vâng, con nhớ lời u dạy rồi ạ Con chỉ mong sau này làm lụng có tiền Ô không phải thức khuya dậy sớm đỏ mắt bên bếp lò thế này nữa thôi. Bà đoàn vỗ vai con dục Thôi, con đi đi kẻo muộn đó, sang bên đó thì phải cố gắng siêng năng nghe chưa. Lão chánh vang đó có tiếng giàu có nhất vùng, nhưng mà bụng dạ lại hẹp hỏi lắm. Mình làm thuê làm ướng thì mình phải cúi đầu mà làm cho xong chuyện. Thắng vân dạ rồi dắt chiếc khăn vào hông, lầm lũi bước đi trong màn sương mù mờ ảo bà Đoan nhìn theo bóng con khuất dần sau rặng tre, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng rồi bà tặc lưỡi tiếp tục dọn hàng ra chợ. Đêm hôm đó nồi bánh đã sôi sùng sục, bà Đoan ngồi trên chiếc chóng tre, đôi mắt mỏi mệt cứ dán chặt ra phía cổng. Gió từ bờ sông thổi vào lạnh ngắt, làm ngọn đèn dầu trên chạn bát chập chờn muốn tắt. Quái lạ. Thằng Thắng mọi khi giờ này nó phải về rồi chứ Hay là bên nhà lão chánh có việc gì đột xuất Bà đoan đứng dậy đi ra đi vào đến mấy bận Lòng bà thấp thỏm như có lửa đốt Chân tay cứ buồn ruột không yên Bà tựa lưng vào cột nhà Đôi mắt chịu nặng vì cả ngày mệt mỏi Bắt đầu thiếp đi trong ánh lửa đỏ quạch Trong giấc ngủ chập chờn Bà thấy Thắng trở về Nhưng không phải là anh con trai khỏe mạnh lúc sáng Mà là một hình hài khiến bà rụng rời chân tay Thắng đứng ngay giữa cửa Quần áo rũ rượi ướt mềm Buồn đất bám đầy ống chân Khuôn mặt anh trắng bạch Một bên thái dương bị đánh lõm vào Máu tươi chảy dài thành dòng Xuống gò má Trông thể lượng đến cực độ Thắng nhìn bà đôi môi tím tái mấp máy Giọng nói thều thào Như vọng về từ cõi âm ti Ú ơi Người ta đánh chết con rồi Ú ơi Con đau lắm Bà đoan giật bắn người Lao đến đỉnh ôm lấy con Nhưng chỉ chạm vào một làn khói lạnh lẽo. Thẳng rìn rỉ Âm thanh kéo kẹt như tiếng gió lùa Qua khe cửa Còn lạnh lắm ù ơi Bà đoan giật mình Hét lên một tiếng à, Con, con ơi Bà bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa chảy dọc sống lưng. Ánh lửa trong bếp vẫn cháy liu Nồi bánh vẫn bốc khói, nhưng mùi máu tanh nồng dường như vẫn còn phản phất đâu đây. Bà nhìn ra sân, trời tối đen như mực. Chỉ có tiếng gió rít qua khe liếp lạch cạch. Tim bà đập thình thịt, một linh tính lạnh người chạy dọc xương sống. Thằng con của bà có lẽ đã thực sự gặp chuyện chẳng lành. Trời còn tối đất, sương muối phủ trắng xóa trên những tàu lá chuối. cái lạnh cắt ra cắt thịt của vùng làng quê cứ thế ngấm vào tận xương tủy. Bà đoan không đợi nổi đến lúc cả gáy. Bà vơ vội chiếc áo cánh cũ kỹ. Đôi chân trần run rẩy bước thấp bước cao trên con đường đất lầy lội xương đêm để sang nhà lão tránh phan. Đứng trước cổng dinh cơ đổ sổ với đôi cánh cửa gỗ dày cổ bà Đoan nhỏ bé như một dấu chấm lặng giữa màn sương mờ. Bà không dám có cửa vì sợ bị mắng, chỉ dám ngồi co ro bên bậc đá, hai tay ôm lấy đôi vai gầy, để mắt đục ngầu vì khóc thầm cả đêm, cứ dán chặt vào khe cửa. Hình ảnh người mẹ già với mái tóc bạc phơ ngồi run cầm cập trong bóng tối chập trọn đối diện với sự im lềm đáng sợ của nhà giàu, chồng thể lương đến thắt lòng. Cuối cùng tiếng chốt cửa lạch cạch cũng vang lên. Một tên gia nhân ngáp ngắn ngáp dài mở hé cửa. Vừa thấy bà Đoan đã gắt gỏng. Mụ này ở đâu ra mà ngồi ấm quẻ cửa nhà người ta sớm thế hả? Định vào xin à? Nhà này không có gì cho mụ đâu. Bà Đoan lật đật đứng dậy vì ngồi lâu nên chân bà tê dài. Suýt nữa thì ngã quỵ. Bà Lý Nhí giọng lạc đi vì khẩn thiết. <cười> Lại cậu, cậu ơi, cậu cho tôi vào gặp ông chánh con trai tôi là thẳng Thắng, nó đi làm bên này, đêm qua tới giờ chưa thấy vậy, tôi lo cho con tôi quá cậu ơi. Tên gia nhân hứa một tiếng rồi dẫn bà vào sân. Trong đại sảnh, lão chánh Văn đang ngồi chém chề trên sập cụ khám xa cửa. Lão ung dung cầm chiếc tẩu thuốc bằng ngọc, riết một hơi dài rồi thong thả nhã ra làn khói trắng đục, che lấp khuôn mặt mập mạp. Đầy nếp nhăn gian xảo. Bà Đoan không dám bước lên sàn, Chỉ quỳ sụp xuống nền gạch nguội ngắt, Giọng run bẩn bật. Ờ, con, con, con lại ông chánh, Ông làm phúc cho con hỏi, Tặng thằng, thằng Thắng nhà con đêm qua, Có quá làm quá vợ bên nhà mình không ạ? Sao tôi tận giờ này, Vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết. Chưa nói dứt cầu, Lão Tránh Phan đã trợn trường mắt, Đập mạnh chiếc tàu xuống mặt sập cái búp Làm chén trà trên khay nảy lên Nước bắn tung tóe Lão gầm lên giọng đanh lại Mộ con vác xác đến đây mà hỏi à Chả bố cái giống nhà mụ Đúng là đồ con hư tại mẹ Thằng con trai nhà mụ là cái loại ăn cháo đá bát Loại xúc vật chứ không phải người Bà đoan bảng hoàng nước mắt trực trao Ô, Ông nói sao à Thằng Thắng, thằng Thắng, nhà con nó hiện lạnh, nó, nó thật thà mà. Lão Phan còng mồi mỉa mai, đít qua kẻ rằng. Thật thà, thật thà mà biết ăn cắp à? Ta nói cho mụ nghe. Nó nhân lúc cả nhà ta đi nghỉ lẻn và buồn trong lấy trộm mớ vàng của bà nhà ta, rồi bỏ trốn biệt tích từ đêm qua rồi. Ta đang định sáng nay sai người lên huyện báo quan bắt cả lo nhà mụ lại đây. Ta chưa đánh quẻ chân mụ, chưa dỡ cái nhà lá nát Nhà mụ để trừ nợ là con Phúc Đức chán đấy Đúng lúc đó Từ buồng trong Cậu Lý, con trai lão Phan Bước ra với bộ dạng ngái ngũ Áo sống sộc sạch Nghe thấy nhắc đến tên Thắng Mặt cậu ta đỏ gay vì giận dữ Cậu ta chống nạnh Khạc một bãi đầm xuống sân Ngay cạnh chỗ bà đoan quỷ Rồi gạo lên Con mụ già này còn lại nhài gì nữa Thằng con giỏi đánh của mày Nếu nó còn vác mặt về cái làng này thì bảo nó liệu thần hồn. Đừng để tao bắt được. Tao mà bắt được thì tao băm vằm nó ra cho chó ăn. Nghe rõ chưa? Bà đoan đau đớn như có ai dùng dao đâm vào tim. Bà nức nở khóc. O, oan cho con tôi quá ông ơi. Cậu ơi. Tặng bé nhà con từ nhỏ tới giờ. Nó không có cái tính tay mấy. Không có cái tính rộm cắp. Xin ông, xin cậu thương tình mà suy xét lại. Cậu Lý tiến lại gần đôi mắt vằn tiêm máu nhìn bà lão tội nghiệp quát lớn Suy xét sao? Mày nghĩ tao đổ oan cho con mày à? Mụ già Cút ngay khỏi nhà tao Đừng có ngồi đây mà ám quẻ Làm bẩn cả cái sân gạch nhà tao Thằng trộm cắp thì chỉ có đi biệt xứ thôi Mụ về mà ôm cái nồi bánh trưng thối của mụ đi Lão tránh phàn phẩy tay Giọng lạnh lùng như băng Thằng Tòng đâu? Đuổi mụ già này ra ngoài ngay cho tao Từ nay về sau Nếu thấy bóng dáng mụ ấy lạng vảng gần đây Thì cứ gậy gọc mà đánh Không phải nể nang gì hết Tên gia nhân lào đến Thổ bạo lôi sạch sạch bà đoan ra phía cổng. Bà không còn sức để chống cự Chỉ biết khóc không thành tiếng Đôi chân trần lê lết trên sỏi đá Cánh cửa gỗ lớn đóng Sầm lại trước mặt bà Như một bản án tử hình Dành cho những hy vọng cuối cùng Giữa cây nắng sớm yếu ớt bắt đầu hát xuống, bà đoan ngồi sụp xuống ven đường, lòng quặn thắt khi nhớ về gương mặt bê bết máu của con trai trong giấc mơ đêm qua. Bà đoan lủi thủi bước đi trên con đường làng dập bóng tre, nước mắt chảy tràn qua những rãnh nhăn sâu hóam trên mặt, thấm vào vạt áo nâu sồng rách nát. Bà vừa đi vừa lầm bẩm như người mất hồn, đôi mắt đục ngầu cứ nhìn vô định, vào khoảng không xương khói. Đang lúc tâm thần bấn loạn, từ phía đầu cầu đá một bóng người quẩy đôi sọt tre đi ngược chiều tiến lại gần. Đó là chị Thắm, người đầu bếp thân tín trong dinh cơ nhà Lão Tránh Phan. Vừa nhát thấy bóng bà Đoan với bộ dạng thê thảm đôi mắt đỏ hoe sưng mọng, chị Thắm giật mình, vội quăng đôi quăng gánh xuống bệ đường lao lại đỡ lấy đôi vai gầy đang run bẩn bật của bà. Chị Thắm nhìn quanh quất, vẻ mặt đầy lo sợ, rồi khẽ kéo bà Đoan vào sau bụi tre ngà khuất nèo. Giọng chị run run thì thảo. Trời ơi, bà Đoan, sao bà lại ra nông nổi này? Có phải bà vừa ở nhà ông chánh về không? Bà Đoan vừa thấy người quen, bất ức trong lòng bỗng dâng trào. Bà nắm chặt lấy tay chị Thắm như bám vào phao cứu mạng, Tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ lòng ngực gầy guộc Chị Thắm ơi, chị làm ở trong đó, chị có thấy á, thằng tấn nhà tôi nó đau không? Ông tránh ông nói nó lấy trộn vàng rồi nó trốn đi. Nhưng mà thằng bé nhà tôi nó hiền lắm. Nó không bao giờ làm như vậy đâu chị ơi. Chị, chị thương lấy cái thân già này. Chị báo cho tôi một lời với... Chị Thắm nghe đến đó mặt bóng cách không còn giọt máu. Chị nhìn bà đoan, ánh mắt tràn đầy sự xót xa. Chị vốn quý bà đoan, ngày nào đi chợ chị cũng tạt qua gánh hàng của bà mua đôi ba chiếc bánh chưng cho đám gia nhân. Cũng đôi lần trò chuyện, nên chị hiểu cái đức tính thật thà của hai mẹ con bà. Chị mím môi, nước mắt cũng bắt đầu rỉ ra. Chị khẽ lắc đầu giọng nghẹn đặc. Bà ơi, bà đừng có tìm con bà nữa bà cô đi khắp gầm trời này cũng không thấy nó đâu. thằng thắng nó nó không còn nữa rồi bà ơi. bà đoan nghe như có tiếng sét đánh ngang tai đôi tay đang nắm chặt chị thắm bỗng buông thõng. bà ngã quỵ xuống đất miệng há hốc nhưng không phát ra được tiếng nào. chị thắm vội quỳ xuống ôm lấy bà khóc nấc lên. bà bình tĩnh bà nghe con nói chuyện này con nói ra là con cũng đánh cược cả mạng sống của con đó. nếu lão chánh mà biết con hé răng nửa lời, lão bâm vằm con ra cho chó ăn. mà con sót bà quá, con không đành lòng thấy bà cứ u mê, đi tìm đi tìm con như một cái xác không hồn như vậy. chị thắm quẹt nước mắt, giọng kể đứt quãng trong hơi thở gấp gáp. Trưa hôm qua, lúc đó trời nắng gắt lắm, ông chánh ống say tằn tẫn. Bừng cái bình gốm quý ở trên tỉnh mới đưa về Để ra cái sập gụ cho ông ngắm Cái bình đó là bảo vật của nhà lão Quý giá bằng cả chục mẫu ruộng đó bà Thằng táng nó vốn cẩn tận Nhưng mà khổ thân nó sàn gạch nhà lão mới vừa lau còn ướt nhẹp N Nó trượt chân một cái Bà Đoan nấc lên một tiếng đau đớn Chị Thắm lại kể tiếp Lão Chánh lúc đó đang uống trà Thấy như vậy lão giống như là một con thú dữ lên cơn vậy lão vớ ngay cái cái cái ba tông bằng gỗ trội không nói không đàng gì hết, lao tới cuột túi bụi vào đầu và vào cổ của tàng thắng. tàng bé nó đau quá nó chỉ kịp kêu lên một tiếng Ôi ơi, rồi nó gục ngã xuống nhưng mà tàn độc nhất là cậu lý cậu ta từ trong bụng chạy ra thấy cái bình vỡ Cũng lao vào, tru, tru, bồi thêm mấy cú chí mạng vào ngực, vào bụng nó nữa. Chúng con đứng ở ngoài sân nghe tiếng xương gãy rắc rắc. Mặt tim gan như muốn rụng rời. Không có ai dám vào can ngăn hết. Vì vào lại chết với cha con nhà lão. Bà đoàn nghe đến đoạn xương gãy. Bà đau đớn như chính xương thịt mình đang bị nghiền nát. chỉ Thắm kể tiếp giọng đầy kinh hãi. Đến khi hai cho con lão đánh hạ đánh dạ xong á, tay tặng thắng nó nằm im không cử động. Lão chánh mới rung rẩy đưa tay lên mũi nó. Thấy nó tác thở rồi, thì mặt lão biến sắc. Nhưng mà lão ác lắm bà ơi, lão không có cho ai đưa xác tặng bé về hết trơn á. Ngay trong đêm hôm đó luôn, lúc mà gà chưa gáy là lão đã sai thằng tồng với lại mấy đứa gia nhân thân tính. Quấn tặng thắng vào trong cái chiếu rách, rồi vứt xuống chỗ cái khúc sông ở làng mình á. Lão dọa đứa nào mà hé răng ra là cắt lưỡi, sau đó băm cho chó nhà lão ăn. Chị Thắm nắm lên đôi bàn tay lạnh ngắt của bà Đoan, dặn dò kỹ lưỡng. Bà ơi, con là con thương bà, con mới kể đầu đuôi như vậy á. Bây giờ bà đừng có dạy mà quay lại đó đòi người. Lão giết luôn bà mất, bà ấy im lặng, rồi đi ra phía sông đó, chỗ cái đoạn vạc có lâu mà tìm xác của thằng Thắng. May ra trời vật thương tịnh cho xác đó nổi lên để bà đưa về chôn cất. Con xin bà đó, bà giữ kín miệng cho con. Con còn mẹ già con nhỏ ở nhà nữa, con, con, con không muốn chết oan đâu bà ơi. Bà đoan ngồi đó lặng lẽ như một bức tường đá giữa bụi tre ngà. Gió thổi qua kẽ lá xào sạc, nghe như tiếng khóc than của tháng vọng về từ dưới đáy sông lạnh lẽo. Nỗi đau quá lớn khiến bà không còn khóc nổi thành tiếng. Chỉ có đôi mắt trợn ngược lên, nhìn về phía dòng sông xanh ngắt phía xa. Một ngọn lửa căm hờn nhen nhóm từ trong tâm can người mẹ già, cháy âm ỉ và tàn khốc. Bà không nói lời nào, lặng lặng đứng dậy, lào đảo bước đi về hướng bờ sông, bỏ lại sau lưng là tiếng gọi hốt hoảng của chị thắm Bà đoan lào đảo bước đi trên bờ đê, đôi chân trần bấm sâu vào lớp bùn nhão, Miệng không ngừng gọi tên con trong vô vọng Gió sông thổi thốc vào mặt lạnh buốt Nhưng bà chẳng thấy lạnh bằng cái tin sét đánh vừa nghe Bà cứ thế chạy dọc theo vặt cỏ lau cao quá đầu người Đôi bàn tay gầy cuộc vạch từng bụi cây Mặt dán xuống mặt nước sẫm màu đang cuộn chảy xiết Tháng ơi Cô ở đâu? Cô lên với ô đi Tháng ơi nhìn còi của người mẹ già khản đặc, tan loãng và tiếng sóng vỗ rì rào. Bà nhìn những mảng lục bình trôi dạt, cứ thấy cái gì dấp dính phía xa là lại lao xuống. Nước ngập đến ngang hông, bùn lầy kéo chịu đôi chân già yếu. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng đáng sợ của dòng sông. Khi sức cùng lực kiệt, bà quỵ xuống ven bờ, mặt mũi lấm lem bùn đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn dòng nước như muốn xuyên thấu xuống tận đáy sâu để tìm hình hài đứa con tội nghiệp. Thất thễu bà trở về căn nhà lá khi bóng tối bắt đầu nhen nhóm. Vừa đến đầu ngõ, bà đã thấy Lan đang đứng đợi. Lan là con gái nhà ông giáo trong làng, gia cảnh cũng gọi là nề nếp. Ngày nhỏ trong một lần đi hái sen chẳng may trượt chân rơi xuống khúc sông sâu. Chính bà đoàn đi bán bánh về đã không ngại hiểm nguy. Quăng cả đôi quang gánh Lao mình xuống cấu Lan khỏi hố tử thần Kể từ cái lần chết hụt ấy Cha mẹ Lan hết lòng cạn tà Còn Lan thì từ ngày đó gọi bà Đoan làm u nuôi Coi thắng như anh ruột Dẫu có gia đình riêng Nhưng hế có bát canh ngon Hay lúc rảnh rỗi Lan lại chạy sang thăm non Đỡ đần bà Đoan gói bánh Lan hôm nay sang sớm tay sách giỏ trứng gà, định biếu U nuôi và anh Thắng. Thấy bà Đoan trong bộ dạng quần áo súng nước, bùn đất lem nhem, mặt mũi tái dại như người mất hồn. Làn kinh hái buông rơi, cả giỏ trứng, lao lại đỡ lấy bà. U, U ơi, U làm sao vậy? Sao cả người ướt nhẹ vậy nè? Lại dính đầy bùn đất. Anh Thắng đâu rồi U? Sao U lại ở một mình thế này? Bà Đoan vừa chạm vào đôi tay ấm áp của con nuôi, bao nhiêu ếch nghẹn như vỡ hòa bà độ và lòng Lan tiếng khóc nghẹn tắt nơi cổ họng giờ mới bật ra thành tiếng rên rỉ xé lòng con ơi anh con nó chết oan chết uổng lắm con ơi chúng nó giết anh con rồi đem vứt xuống sông rồi Lan bằng hoàng tay như ù đi cô dắt bà Đoan vào trong nhà. Nhóm vội bếp lửa cho bà sửa rồi gặng hỏi trong nước mắt. Bà Đoan vừa run cầm cập vừa kể lại lời chỉ bếp. Càng nghe, đôi mắt Lan càng hành lên những tia máu. Đôi bàn tay cô siết chặt lấy gấu áo trắng đến trắng bạch. Khi nghe đến đoạn cậu Lý và Láo Phan đạp gãy xương ngực thắng rồi sai người vứt xác như vứt một con vật. Lan hét lên một tiếng đau đớn. Cô đứng bật dậy Nghiến răng kèn kẹt Độc ác Quá độc ác Kêu quần súc sinh chứ không phải con người Sao chúng nó dám Anh Thắng ảnh hiền lành Quanh năm chăm chỉ làm lụng Có bao giờ động chạm tới ai đâu u để đó con Con không để y chuyện này đâu Con sẽ lên phủ Con gõ cửa quan huyện Con kêu oan cho anh Thắng Lẽ nào trời đất không có mắt Để cho quân giết người nhẫn nhơ như vậy sao Lan định chạy đi ngay trong đêm nhưng bà đoan vội vàng nhòi người ra. Dùng hết sức lực cuối cùng túm chặt lấy vạt áo cô. Giọng bà thê lương nhưng tỉnh táo một cách đáng sợ. Cô ơi! Cô đứng lại! Cô đừng có đi đâu hết! Cô đừng có dạy! Lan quay lại nước mắt lạ chả. U cản con làm gì? Anh con chết thảm như vậy. Lẽ nào mình chịu nhục để cho chúng nó vu vạ? cho cái tiếng trộm cấp mà chết biệt xứ sao u? Bà Đoan lắc đầu, nụ cười héo hắt hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn. Con ơi, con còn trẻ, con chưa có hiểu hết sự đời đâu con. Nhà lão vang dầu, có nước đô đổ, đổ vách, quan huyện quan tỉnh đều là bản rượu, là chỗ đúc lót của lão cả. Mình là cái gì? Mình là dân đen. Là kẻ đi làm tôi Còn cô lên trên đó. Lão Phan chỉ cần vung một nấm vàng ra. Là lời nói của con. Tành cái lời điêu ngoa. Là vu khống quan viên. Lúc đó. Công chừng anh con chưa tìm được xác, Mà con cũng bị chúng nó đánh cho nát thay trong ngục tối rồi. Bà kéo Lan ngồi xuống. Đôi mắt đục ngầu chật lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Sắc lẹm. Đừng có chờ vào cái công lý ở cái chốn này. Thằng Thắng nó báo mộng cho U. Nó lạnh lắm. Nó đau lắm. Oán này phải trả bằng máu. Chứ không phải bằng mấy cái tợ đơn kêu oan độc con à. Lan nhìn U nuôi, thấy bà không còn là người đàn bà hiền hậu hàng ngày gói bánh trưng nữa. Trong bóng tối của gian nhà lá, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt bà đoan. Một vẹt kỳ quái đầy căm hận. Lạnh run run hỏi thế, thế mình phải làm sao hả U Chẳng lẽ để anh Thắng Anh nằm lạnh lẽo dưới sọc mãi sao U Bà Đoan Định chầm chầm vào nồi nước Luộc bánh chân đã nguội ngắt từ bao giờ Giọng trầm đục Mong là anh con sẽ sống khùng thác thiên Về cho hai mẹ con mình trôn cứt Rồi hãy tính Ba ngày trôi qua dài đằng đẵng như cả một kiếp người, làng bưởi chìm trong cái nắng quái ác ban ngày và cái lạnh căm căm khi đêm xuống. Ngày nào cũng vậy, từ lúc sương sớm còn che mờ mặt sông cho đến khi hoàng hôn tím ngắt lặn xuống sau rặng tre. Bà Đoan và Lan lại dắt díu nhau ra bến sông. Bà Đoan không còn khóc nổi thành tiếng, đôi mắt bà đỏ sỏng cứ nhìn chằm chằm vào những đám lục bình trôi dạt. Lan thì gầy hẳn đi Để bàn tay sưng tấy vì vạch cỏ lau Vạch cây góc tìm sát anh Đến ngày thứ ba Trời bỗng đổ một trận mưa rào trái mùa Rồi tạnh hẳn Để lại mà sông mở mịt hơi nước Đang lúc hai mẹ con định rời bước về Lan bỗng khửng lại Đôi mắt cô giãn to Tay chỉ về phía vạt cỏ lau già xù xì ở cuối dòng Ú, Ú ơi cái, cái gì ở đằng kia kìa Ú Bà đoan như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Bà không màng đến đôi chân đau nhức, lão phăng phăng xuống nước. Khi hai mẹ con tiến lại gần một mùi hôi thối nồng nặc, tanh tao xộc thẳng vào mũi, khiến Lan phải nôn thốc nôn tháo. Giữa đám lau sậy loà xòa một hình hài trắng bạch, Trương phình đang dập dềnh theo nhịp sóng. Đó là thắng, nhưng chẳng còn ai nhận ra chàng thanh niên khôi ngô hiền lành của trước đây nữa. Cái xác sau ba ngày ngâm dưới nước sâu, giờ đã biến dạng đến kinh hồn bạt vía. Da rẻ thắng trắng bật, căng mọng như sắp nứt ra dưới lớp áo rách nát. Những chỗ bị cha con lão tránh đánh, giờ bầm đen thối rữa, rỉ ra cái thứ nước vàng đặc quánh. Kinh khiếp nhất là khuôn mặt. Đôi mắt thắng bị tôm cá rỉa mất, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm sâu hõm như đang chừng chừng nhìn lên bầu trời kêu oan. Cái miệng há hốc đầy bùn đất và rêu xanh, như thể hơi thở cuối cùng của anh vẫn còn mắc kẹt lại trong cuống họng nát vụn. Một bên thái dương bị đánh lún sâu vào trong, giờ đây từ kẽ xương vỡ, những con giòi bò trắng hếu bò ra lộn nhộn, rút rỉa và phần thịt thối. Bà đoan quỳ xuống ngay giữa dòng nước bùn, bà đưa đôi bàn tay run rầy định chạm vào con Nhưng rồi lại rụt lại vì sợ Làm nát đi phần da thịt mục ruỗng Của đứa con tội nghiệp Bà gạo lên một tiếng thê thiết Âm thanh như xé toạc Sự tĩnh lặng của bến sông Cô ơi Cô về rồi u đây cô ơi Sao chúng nó tàn độc thế này chứ Trời ơi đất ơi Bà vớt một vốc nước sông Cố tắm rửa đi lớp rêu bám trên mặt con nhưng mỗi lần tay bà lướt qua lớp da bờ bùng nhùng lại bong ra từng mảng Lan đứng bên cạnh vừa khóc vừa nấc lên từng hồi anhơi anh đau lắm vậy ông anh tiếng thanh khóc của hai mẹ con động đến cả những người dân làng quanh đó họ xúm lại người cầm cuốc người sách sọt ai nấy đều kinh hồn bạt vía trước cái xác biến dạng của thắng một người luống tuổi trong làng thở dài Đúng là cây lũ cho mà, nó đánh người ta nát bấy rồi lại vứt xuống sọc. Tặng thắng nó có tội tình gì đâu chứ. Mọi người cùng nhau giúp bà Đoan khiêng xác thắng về nhà trên một chiếc chóng che ọp ẹp. Đám tàng diễn ra ngay trong chiều hôm đó, lặng lẽ và u ám đến gai người. Gian nhà nhỏ của bà Đoan không có kèn chống linh đình, chỉ có mùi nhang, nghi ngút, hỏa lẫn với mùi tử khí của cái xác bắt đầu phân hủy mạnh bà Đoan ngồi bên linh cữu con đôi mắt bà không còn nhìn vào cái xác nữa mà nhìn chừng chừng vào ngọn đèn dầu trên bàn thờ Lan quỷ bên cạnh vừa đốt tiền vàng vừa nghiến răng nói nhỏ u ơi dân làng ai cũng thấy anh thắng bị đánh chết lão Chánh Phan không giấu được đâu u bà Đoan cười nhạt một nụ cười lạnh lẽo làm những người có mặt trong đám tang phải rợn tóc gáy <cười> Dân làng thấy thì sao chứ con? Ở cái làng này ai cũng sợ lão chánh hơn sợ cọp. Không ai dám đứng ra để làm chứng đâu con à. Nhưng không sao. Tăng Tăng nó về đây rồi. Nó nằm đây với U. Chứng kiến U với con tiến nó đi một đoạn cuối. Rồi sau đó, U sẽ mời cha con nhà lão chánh một bữa tiệc mà nó có xuống dưới suối vàng cũng không thể quên nổi đâu. ngày đưa tang thắng cả một vùng trời làng bưởi như nhốm màu thê lương. gió đi qua rặng tre già nghe như tiếng than khóc của người chết oan. bà Đoan gạo khóc đến lạc cả giọng, đôi tay gầy cuột bám chặt lấy cỗ quan tài gỗ tạp không rời. cạnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, người mẹ già lão đảo bước theo sau linh cữu con giữa đồng không mông quạnh. Khiến ai nấy chứng kiến cũng phải mùi lòng xót xa. Phải vất vả lắm, Lan mới dịu được bà Đoan về đến nhà sau khi nấm mồ của thắng đã được đắp cao. Những ngày sau đó, gian nhà lá của bà Đoan im lìm như nghĩa địa. Bà không còn khóc nữa, đôi mắt chỉ còn vẻ lạnh lẽo đến giờ người. Sau một tuần trà, bà gọi Lan lại ngồi cạnh bên bếp lửa đang nguội ngắt. Bà Đoan nhìn chầm chằm vào con gái nuôi. Giọng chậm đục Con à U hỏi thật Có phải Cái thằng Lý co của Lão Phan Nó thích con lâu rồi đúng không Lành hơi khựng lại Đôi mắt hiện lên vẻ gây tẩm Khi nhắc đến cái tên đó Cô gật đầu Đúng rồi U Nó đã mấy lần chặn đường con ở cổng làng á, Nó cậy thấy nhà giàu có Cứ hể thấy con Là lại buông ra lời ông bướm Đòi dạm hỏi Nhưng mà con không bao giờ tìm nhìn mặt nó lấy một lần. Bà Đoan khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến ánh mắt. Tốt, <cười> tốt lắm. Cái thứ thú tính như nó, cứ thấy cái đẹp là mắt nó sáng lên như dìu hâu gặp sắc thối. Cô cô dám vì anh con mà giúp cho U làm một việc không? Con hãy dụ dỗ nó ra chỗ vắng, chỗ cái góc gạo cuối xóm đó. U sẽ đứng đó đợi nó. Lan khầm một chút do dự, ánh mắt cô bừng lên ngọn lửa căm hận. U không cần phải hỏi con câu đó đâu, chỉ cần giết được cha con nhà nó. Cho dù có phải nhảy vào bạc dầu, cô cũng cam lòng. U bảo có phải làm gì, cô sẽ làm theo hết. Sáng hôm sau Lan về nhà, nén nỗi kinh tởm để viết một lá thư tay trên tờ giấy điệu thơm phức. Cô nhờ một đứa trẻ trong làng mang thư đến nhà Lão Phan. Dặn kỹ phải đưa tận tay cậu Lý Trong dinh cơ nhà lão Phan Cậu Lý đang nằm khảnh trên sập Miệng nhai chậu nhóc nhép Thì đứa trẻ chạy vào giao thư Vừa mở thư ra Mắt cậu ta sáng rực lên như bắt được vàng Trong thư viết Cậu Lý Lâu nay tôi vẫn biết lòng cậu Nhưng vẫn là con gái đoan trang Tôi không dám đáp lời Đêm nay giờ thìn Xin cậu quá bộ ra chỗ gốc gạo cuối xóm Tôi có món quà đặc biệt Muốn dành riêng cho cậu Xin cậu đi một mình Đừng để ai biết Lan Cậu Lý cười khoái chí, Đập tay xuống đùi đánh dép một cái <cười> Chà chà Con ranh này mọi khi kêu kỳ lắm cơ mà Hóa ra cũng chỉ là cái loại lạt mềm buộc chặt Được Đêm nay ông sẽ chống mắt lên xem món quà đặc biệt của mày là gì. Ngoan có khi ông cho mày một muộn con. <cười> Đêm đó trời tối như hũ nút, mày đèn kéo đến che khuất cả ánh trăng non. Cậu lý diện bộ đồ gấm hoa, hí hững bước nhanh đến phía gốc gạo cổ thụ cuối xóm. Đây là đoạn đường vắng vẻ, lại gần sát với gian nhà lá của bà Đoan. Vốn dĩ buổi đêm chẳng ai dám qua lại vì sợ ma quỷ. Cậu Lý đứng tựa lưng vào gốc gạo, miệng huyết xáo vàng, mắt giáo giác nhìn quanh. Lan ơi! Lan à! Tôi đến rồi đây này! Một khắc rồi hai khắc trôi qua. Không gian vẫn tính lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió rít qua những cảnh gạo khô khốc. Cậu Lý bắt đầu mất kiên nhẫn lầm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp, con chó cái này dám cho ông leo kì à? Để xem mai ông có dỡ mẹ cái nhà ông giáo già nhà mày xuống không? Cậu vừa giết lời, bóng một bóng đen từ phía sau thân cây gạo vọt ra. Một tiếng cốp khô khốc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Bà đoan dùng hết sức bình sinh, giáng thẳng cái chày gỗ vào gái cậu Lý. Cậu ta chưa kịp kêu lấy một tiếng. Đôi mắt trợn ngược rồi từ từ đổ úp xuống đống lá khô, ngất xỉu tại chỗ. Từ trong bóng tối của bụi rậm, Lan bước ra đôi mắt lạnh lùng, nhìn thân hình to béo của cậu Lý đang nằm bất động dưới đất. Bà đoan thở hồn hển đôi tay vẫn còn run rẩy vì cú đánh vừa rồi. Bà nhìn Lan rồi ra hiểu. Mau lên con, mau khi nó về nhà đừng có để cho ai nhìn thấy hết. Hai mẹ con, một già một trẻ, dùng sức lực của sự thù hận, kéo lê thân xác của cậu Lý về phía gian nhà lá. Cánh cửa lếp khép sập lại, ngăn cách cây lạnh lẽo của sương đêm với bầu không khí đặc quánh mùi nhang tàn và tử khí bên trong gian nhà lá. Bà Đoan quay sang nhìn Lan, đôi mắt bà không còn chút ánh sáng nào của lòng chắc ẩn, chỉ còn là hai vũng nước đen sâu thẳm. Cổ đi về đi lạc. Việc còn lại cứ để đó, một mình U làm là đủ rồi. Lan nhìn cái thân xác đổ sổ của cậu Lý đang nằm trọng trơ dưới đất. Cô rụng mình hỏi khẽ. U ơi, U định làm gì cái thứ súc sinh này? U định giết nó luôn sao U? Bà đoan đứng bên bàn thờ thắng, bàn tay vuốt ve, mép chiếc mẹ tre đựng lá xong. Khẽ mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy ghê giận. <cười> Giết nó bây giờ thì dễ cho nó quá con à U sẽ cho cha con nhà lão Phan biết Cái bánh trưng nhà này á Không chỉ có nhân đậu Nhân thịt đâu Mà còn có cả nhân quả Trong đó nữa Con đi về đi Kéo thầy mẹ của con lo lắng Đêm nay Chỉ mình U với anh Thắng Tiếp khách là đủ rồi Sau khi Lan lẩm lũi rời đi Bà Đoan bắt đầu hành động với một sự bình thản đến điên dại. Bà vừa lấy những sợi dây lạt trang ngâm nước dai nhách, chói chặt trên tay cậu Lý vào chiếc đòn gánh lớn đặt ngang sàn. Bà thắt nút thật chặt, chặt đến mức sợi lạt lún sâu vào lớp mỡ dưới da của cậu đại công tử, vốn chỉ quen ăn trắng mặc trơn. Một miếng rẻ rách tầm đầy dầu thắp đèn, được bà nhét tọt vào miệng cậu ta, rồi cuốn thêm vòng dây bên ngoài, Để chắc chắn không một tiếng kêu nào có thể lọt ra Bà đoan lặng lặng tiến về phía góc bếp Cầm lấy con dao bài sắc lẹm thường ngày Dùng để thái thịt mỡ gói bánh Bà mài dao vào đĩa chiếc lưu sành Tiếng sẹn sẹt, sèn sẹt, sẹt khô khốc vang lên giữa đêm vắng Nghe như tiếng móng tay quỷ cào vào vách đất Bà bước lại gần cầu lý Hạ ngọn đèn dầu xuống thấp để ánh sáng vàng vọt Hát lên bắp tay săn chắc vì toàn mỡ của cậu ta Bà ấn mũi dao xuống Lưới dao sắc bén lướt qua lớp ra da. Tiếng thịt đứt lìa rột rột nghe gió một một Vì cậu Lý béo nên lớp mỡ vàng khẻ bên dưới ngay lập tức vòi ra hòa cùng thứ máu đỏ tươi sền sệt bắt đầu tuôn chảy Khi lưới dao đi được nửa bắp tay chạm vào màng gân Cơn đau tột cùng đã đánh thức cậu Lý khỏi cơn mê Cậu ta chấu mắt nhìn, đôi đồng tử giãn to hết cỡ bị kinh hoàng. Cậu ta vùng vẫy toàn thân giật nảy lên như một con cá trê bị ném lên cạn. Những tiếng ư ứ nghẹn đặc nơi cổ họng phát ra đầy đau đớn. Bà đoan không mảy may sao động, đôi tay bà vẫn đều đặn, lạng từng mạng thịt đỏ hỏn Dày cộp từ bắp tay kẻ thù. Bà cầm bằng thịt còn nóng hổi lên, đưa sát vào mặt cậu lý. Lẩm bẩm với chất dòng khẳng đặc Thịt này dày quá Mỡ nhiều quá Gói bánh thì ngấy Phải biết có phải không cậu Lý Máu từ tay cậu ta Bắt đầu chạy thành dòng Nhỏ xuống nền đất xuống nước Tanh nồng Cậu Lý trợn trừng mắt nhìn xuống cánh tay mình Giờ chỉ còn là một khối thịt đỏ Hở cả gân trắng Sự sợ hãi tột độ khiến Cậu ta đại tiểu tiện ngay ra quần Mùi xú uế sọc lên. Bà đoan nhìn thấy thế đôi mắt chợt long lên sòng sọc. Bà buông mạng thịt xuống mẹt, vừa lấy con dao chặt to bản đặt lên thớt. Bà túm lấy bàn tay phải của cậu Lý, đặt ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng tróe lên mặt gỗ. Bàn tay này, trưa hôm đó đã chỉ mặt con tao mà chửi rủa trộm cắp có đúng không? Bà vung dao lên lưỡi dao nặng nề chém lìa ngón tay đeo nhẫn Tiếng sườn ngón tay gãy vụn rắc một cái máu bắn tung té lên mặt bà đoan Lên cả vạt áo nâu sồng của bà Bà không lau đi Cứ thế để những giọt máu nóng hổi lăn dài trên má Bà cầm ngón tay bị chặt lìa lên Rồi ném ngón tay có cả chiếc nhẫn vào rổ thịt Giết con tao nè Đạp nát ngực con tao nè Mỗi câu nói là một lần bà dùng dao băm xuống. Không phải băm đứt hẳn mà là băm nát phần da thịt mềm ở đùi ở bắp chân. Cậu Lý gồng người lên một lần cuối, đôi mắt trắng giá lộn ngược ra sau, rồi đổ gục xuống, ngất liệm đi vì mất máu và đau đớn tột cùng. Bà Đoan đứng dậy, nhìn xuống đống nhân thịt tươi rói vừa được lấy từ cơ thể kẻ sát nhân. Bà Bình Thản bưng rổ thịt ra phía giếng, Rửa sạch máu rồi mang vào trộn với hạt tiêu, nước mắm nồng nặc. Bà bắt đầu lấy lá rong, rải gạo nếp, đặt những mảng thịt tươi ấy vào giữa. Đôi tay bà thoan thoát buộc lạt, từng vòng, từng vòng chặt chẽ như cách bà đang siết lấy cổ họng của nhà lão tránh phan. Lửa dưới nồi bánh lại bùng lên, đỏ rực và nóng rát. Hơi nước bắt đầu bốc lên mang theo một thứ mùi thịt chín lạ lùng, vừa thơm ngậy vừa tanh nồng ám ảnh. Bà Đoan ngồi cạnh bếp lửa, đôi mắt nhìn vào hư không miệng lẩm nhẩm. "Con ơi, bánh chín rồi nè con. Sáng mai u sẽ mang qua biếu cho lão phan, cho lão nếm cái vị của con trai lão." <cười> Đêm hôm đó, dinh cơ nhà lão tránh Phan đèn thắp sáng trưng nhưng không khí lại đặc quán sự bất an. Bà Phan ngồi trên trường kỹ, tay vần về chuối chẳng hạt bằng gỗ mà lòng dạ như lửa đốt. Cứ dằm ba phút bà lại nhổm dậy, ngó ra phía cổng lớn đang đóng then cài chặt. Cầu Lý là đứa con cầu con khẩn, là đứa duy nhất để nối dõi tông đường nhà họ Phan. Dẫu cả làng bưởi đều biết cậu là kẻ phá ra chi tử, suốt ngày chỉ biết vùi đầu và bàn đèn thuốc viện và rình rập gái đẹp. Nhưng trong mắt bà Phan, cậu vẫn là cục vàng, cục ngọc, không gì thay thế được. Bà Phan suốt ruột gọi giật giọng. Thằng Tổng đâu? Mày vào đây bà bảo. Tên gia nhân khúm núm chạy vào, đầu không dám ngẩng lên. Dạ, bẩm bà, con đây ạ? Bà có gì sai bảo à? Bà Phan đập tay xuống sập, giọng run rẩy vì lo lắng. Cậu Lý đi từ tối qua tới giờ vẫn chưa thấy xác đâu sao? Mày có biết cậu đi đâu không? Hay lại tạc ngang tạc ngửa sang nhà đứa nào đó rồi? Thằng Tòng Lý nhí đáp. Dạ bẩm bà, lúc tối con thấy cậu diện đổ tươm tất lắm. Cậu bảo ra ngoài có chút việc riêng, dặn không ai được đi theo. con Con cũng không dám hỏi thêm ạ bà phan nghe vậy thì mặt biến sắc bà lẩm bẩm việc riêng cái gì mà do chứ vậy hay là lại xảy ra chuyện gì dọc đường trời thì tối như cái hũ nút đúng lúc đó lão tránh phan từ buồn trong bước ra tay cầm chiếc tàu thuốc mặt mày cau có lão hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống đối diện với bà phan bà cứ làm cuống cả lên thằng con quý tử của bà chắc để lủi vào xóm nào đấy rồi nằm bẹp bên bàn đèn chứ gì Là lớn ngần ấy đâu Lại là con trai cái nhà này Bố bảo đứa nào dám động vào một sợi tóc của nó mà bà phải lo Bà Phan nghe lão nói thế thì xót con gắt lên Ông nói như thế mà nghe được sao Thằng Lý nó là giọt máu duy nhất của nhà này Từ lúc sinh ra Tôi chiều nó như chiều vong Chưa để cho nó thiếu thốn cái gì hết Đêm nay tôi cứ thấy nóng ruột Cảm giác như có chuyện gì chẳng lành Lão Tránh Phan vẫn dừng dưng đáp lời Bà cứ khéo lò, bà cứ ngồi đấy mà nóng với chả nôn, tí nữa nó về nó lại đòi tiền ăn trời bây giờ đấy. Bà Phan thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa gỗ lớn phía xa. Hy vọng là như lời của ông nói, tôi chỉ sợ nó ham hố cái gì rồi mang họa vào thân thôi. Lão Phan không nói gì thêm, chỉ lặng lặng rít một hơi thuốc dài, làn khói đục ngầu che khuất gương mặt suy tư của lão. Dù ngoài miệng cứng cỏi, nhưng cái sự tĩnh lặng đến giận người của đêm nay cũng khiến lão cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Tiếng gió đít qua khe cửa nghe như tiếng ai oán, khiến lão bất giác rùng mình. Cả hai ông bà cứ thế ngồi đối diện nhau, kẻ cắt cổng người thở dài, mà không hề hay biết rằng đứa con trai vàng ngọc của họ lúc này đang nằm thoi thóp trong gian nhà lá rách nát. Trời vừa hửng sáng, bà đoan đã quẩy đôi quang gánh bước ra khỏi ngõ. Trên vai bà là cặp bánh chưng to, xanh mướt vẫn còn bốc hơi nóng hổi và tỏa ra một mùi thơm ngậy đến kỳ lạ. Khuôn mặt bà đoan hôm nay bình thản lạ thường, đôi mắt không còn đỏ sọng vì khóc mà sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt hổ trước cơn rông báo. Đứng trước cổng dinh cơ nhà lão tránh văn, bà không còn có ro sợ hãi như mấy ngày trước. Bà đặt gánh xuống, cất tiếng gọi nhỏ nhưng rõ một một. Khi tên gia nhân ra mở cửa, thấy bà hắn định mắng nhiếc, nhưng nhìn thấy cặp bánh trưng xanh mướt mùi thơm sọc thẳng vào mũi, làm hắn nuốt nước bọt ực một cái. Bà đang quỳ sụp xuống, ngay lối vào sân gạch. Giọng bà khẩn thiết, run rảy đầy sự ăn năn giả tạo. Bấm cậu, làm phúc cho tôi gặp ông Tránh với bà Tránh. Tôi biết tội của thằng con trai tôi không thể dung thứ. Đầy đó cũng đã chết. Tôi chẳng có gì ngoài cái cặp bánh chân tâm huyết nhất đời này. Tôi xin dâng lên ông bà để tạ tội. Mong ông bà bớt giận tha cho thằng bé. Lão Tránh Phan và bà Phan đang ngồi trên sập gỗ. Mặt mày hốc hát vì cả đêm không ngủ đợi con. Nghe già nhân báo bà đoan đến dâng bánh tạ tội. Lão Tránh hử mũi. <cười> Cho mụ giái vào, để xem mụ giái giỡn trò gì. Có lẽ biết thần biết phận nên đến van xin để ta không đốt nhà mộ đấy mà. Bà đoan tất cả đi vào đại sảnh, hai tay nâng niu cặp bánh đặt lên mâm đồng. Bà cúi rạp đầu giọng nghẹn ngào. Bấm ông bà, bánh này tôi thức trắng đêm để gói. Gạo nếp, thịt lợn đều là loại ngon nhất, béo nhất. Tôi biết con tôi có tội... Tôi chỉ xin ông bà thương xót cho tôi được ở lại cái làng này. Bà Phan nhìn cặp bánh vuông vắn, lạc buộc đều tăm tắp. Mùi thơm của hạt tiêu hòa quyền với mùi thịt chín, làm bà bớt đi phần nào bực dọc. Mụ được cái khéo tay đó, cả làng này không có ai gói bánh qua được mụ hết. Thôi được rồi, tội của thằng con trai mụ, á, nó làm thì nó phải chịu. Mụ cứ đi về đi, cứ đẩy bánh đó, lát ta dụng. Chiều hôm đó, Lão Tránh Phan và bà Phan vẫn chưa thấy cậu Lý về. Lòng dạ rối bời nên chẳng buồn ăn cơm. Lão Tránh tặc lưỡi bảo gia nhân. Thằng à, Tòng đâu? Mang cặp bánh trưng của mụ đoan ban sáng ra đây. Cắt cho khéo. Ta với bà nhà dùng chút lót dạ. Cái bánh trưng được lột lớp lá dong xanh mướt ra. Để lộ lớp gạo nếp xanh ngọc mịn màng. Khi lưỡi dao cắt qua, một mùi thơm nồng nàn... Béo ngậy tỏa ra khắp căn phòng. Lão Tránh cắn một miếng, tấm tắc khen. Chà, đúng là bánh của mụ đoan. Thịt mỡ năm nay mụ làm kiểu gì mà mềm tan thế này. Béo bùi đến lạ, chẳng giống thịt lợn thường chút nào. Bà Phan cũng cầm một miếng, vừa ăn vừa gật gù. Lạ quá ông ơi, vị thịt này nó ngọt đậm, ăn tới đâu là thấy tính cả người tới đó luôn á. Có lẽ mụ ta cũng sợ cái uy của nhà ta Nên mới dừng cái loại hảo hạng thế này Hai ông bà cứ thấy tấm tắc khen ngợi Miếng trước chưa kịp nuốt hết Đã đưa miếng sau lên miệng Nhưng đến miếng thứ ba Bà phan bóng khửng lại Bà cảm giác như vừa cắn phải Một vật gì đó cứng cứng Dài dài ở ngay giữa nhân bánh Lao tránh vừa nhai vừa hỏi Khóe miệng còn dính chút mỡ bóng lưỡng Ờ kìa bà Sao lại dừng lại Bánh ngon thế cơ mà. Bà Phan không đáp. Bà từ từ dùng đôi đũa gạt lớp gạo nếp và phần thịt băm nhuyễn sang một bên. Một thứ vật thể hình trụ, nhợt nhạt và tái bạch lộ ra. Bà Phan nhíu mày đưa sát mắt nhìn. Đó là một ngón tay người. Một ngón tay đàn ông thô to. Dù đã được luộc chín trong mười mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn rõ hình dạng. Của những nếp nhăn ở đốt ngón tay Và cái móng tay vẫn còn vương chút máu bầm đen bên dưới Và kinh hoàng nhất Nằm chặt chẽ trên đốt ngón tay ấy Là chiếc nhẫn vàng tróe Có khắc hình mặt hổ Món đồ trang sức bất lì thần của cậu Lý Bà Phan thét lên một tiếng kinh thiên động địa Miếng bánh đang nhai dở trong miệng phun ra tung tóe Bà ném cái ngón tay xuống mâm đồng Tiếng kèn vang lên khổ khốc Lão Tránh Phan nhìn thấy chiếc nhẫn, mặt lão từ hồng hào bỗng trở nên sáng quét như xác chết. Lão run rẩy cầm chiếc nhẫn lên, nhận ra ngay vết chảy xước trên mặt nhẫn mà lão chính tay đi đánh cho con. Lão nhìn xuống đĩa bánh trưng đã vơi đi một nửa, nhìn vào những mảng thịt mà lão vừa khen là béo bùi ngọt đậm. Một cơn buồn nôn kinh tởm từ dạ dày cuộn trào lên cổ họng. Lão Tránh Phan ôm lấy cổ mình, Cào cấu ra thịt đến rách máu, giọng lão lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. Thịt thịt, thịt, thịt, này là là là. cơn buồn nôn thốc tháo cuộn lên từ cuống hỏng lão tránh van. từng miếng bánh vừa nuốt xuống, giờ như những cục than nung nóng, đốt cháy tâm can lão. lão nhìn chừng chừng vào ngón tay người nằm trong chơi trên mâm đồng, trực nhận mặt hổ như đang nhẹ nành diễu cờ sự ngu muội của lão. Bà Phan bên cạnh chỉ kịp nấc lên một tiếng nghẹn ứ Rồi đổ ập xuống sàn gạch Như Một nở thân cây chuối đổ Bọt mép sủi ra Đôi mắt trợn ngược trắng giá Tiếng đầu bà đập xuống nền gạch Cột một cái đầy đau đớn Nhưng Lão Tránh chẳng còn tâm trí đâu mà đỡ dậy Lão gạo lên Trời ơi Thịt thịt con tôi Mụ đoan Mụ là con quỷ Thằng Tòng Thằng Tòng đâu Gọi hết gia nhân lại cho tao, đến nhà mụ đoan, tìm bằng được cậu lý, sau đó băm vằm mụ ra cho ta. Lão Tránh Phan vừa la hét vừa cào cấu lấy cổ hậu mình. Lão thọc tay vào miệng cố móc ra những gì vừa ăn. Máu và thức ăn trộn lẫn nhảy nhụa trên bộ râu dài. Đám gia nhân nghe tiếng thét thì rụng rời chân tay. Thằng Tòng cầm gậy gộc run rậy hồ hoán. Chúng mày đâu? Mau! sang nhà mụ Đoan bắt người. Một toán gia nhân rầm rập chạy về phía cuối làng, lão tránh phan dù chân run không vững vẫn lảo đảo chạy theo, tay cầm cây gậy ba to miệng không ngừng chửi rủa trong điên dại. Nhưng khi cả đoàn người vừa chạm chân đến con đường đất dẫn vào ngõ nhà bà Đoan, tất cả bỗng khựng lại. Trước mắt họ, gian nhà lá vốn sơ sát nghèo khổ giờ đã biến thành một ngọn đuốc khổng lồ, nửa cháy rực trời, bốc cao quá đầu người. Tiếng trẻ nứa nổ lốp bốp đoành đoàn, nghe như tiếng cười ngạo nghễ của tử thần. Khói đen kịt quyện với mùi dầu hỏa sực nồng, che lấp cả ánh hoàng hôn đang lịm dần. Thằng Tòng thét lên, "Cháy, cháy rồi, ông ơi, nhà mẫu đoan cháy rồi." Lão tránh phàn lao tới như con thiêu thần. Định xông vào biển lửa nhưng hơi nóng hừng hực hết ngược lão trở lại. Lão quỳ thụp xuống bùn đen gào khóc. Con trai tao, cứu con tao, dập lửa mau. Đứa nào cứu được cậu tao cho nửa ra tài. Nhanh lên! Phải mất hơn một khắc đồng hồ dưới sự tiếp sức của sân làng, ngọn lửa mới dần dịu đi. Chỉ còn lại những cột kèo cháy dở đen xì và đống cho tàn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Lão Tránh Phan không đợi cho nguội. Lão Điên cuồng gạt những tấm tranh cháy xém sang một bên. Và rồi, ngày giữa gian chính của ngôi nhà, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, khiến tất cả những kẻ có mặt đều phải quay mặt đi, nôn mỡ vì hãi hùng. Dưới lớp cho tàn cái xác của cậu Lý nằm co quắp trên sàn đất. Vì bị lửa thiêu nên cái xác đã cháy đen thui, da thịt nứt toát ra từng mạng. Để lộ lớp mỡ chảy nhảy nhụa bên dưới Nhưng kinh khiếp nhất là những vết thương trước khi cậu bị thiêu Do bị bà đoan xẻo thịt làm nhân bánh Những mảng thịt đã bắp tay bắp trên cậu lý Bị cắt nham nhở Để lộ những mảng xương trắng héo giờ đã ám khói đen Vết chặt ở bàn tay nơi bị mất ngón tay vẫn còn rõ mồn một Máu đã khô sấm lại Một phần lồng ngực cậu Lý bị bà đoan dùng dao rạch nát, hở cả xương sườn. Đúng như cách mà cha con láo phan đã từng đạp nát ngực thắng. Khuôn mặt cậu Lý dù đã bị lửa xém nhanh nhúm, nhưng đôi mắt vẫn trợn trừng. cái miệng há hốc chứa đầy cho than, và miếng rẻ rách vẫn còn sót lại. Cậu chết trong tư thế bị trói chặt, không thể vùng vẫy, không thể kêu la. Cứ thế hứng chịu từng nhát dao rỉa thịt rồi bị ném vào biển lửa khi vẫn còn chút hơi tàn. Lão Tránh Phan nhìn cái xác trái đen của đứa con độc nhất, nhìn những mảng thịt bị xèo mất mà giờ đây đang nằm trong bụng lão. Lão nấc lên một tiếng rồi ngã xuống ngay cạnh sát con. Lão vuốt lấy khuôn mặt xám đen của Lý, giọng rên rì. Con ơi, là tại thầy, là tại thầy ăn thịt con, trời ơi là trời. Mũ đoàn ơi, sao mũ ác thế này? Đúng lúc đó, giờ đống cho tàn còn nóng hổi, Người ta thấy một tờ giấy đều bị cháy mất một nửa. Nhưng những dòng chữ đỏ như máu vẫn còn đọc được. Máu phải trả bằng máu. Nhân nào quả đấy. Cha còn lão, hãy nếm vĩ đắng của đứa con mình. Như tuổi đã nếm vĩ đắng, khi mất đi đứa con trai hiền lành. Sau khi chứng kiến cái xác trái đen nham nhở của con trai giờ đống cho tàn, Lão Tránh Phan như người mất hồn, Lão Đạo sai gia nhân khinh cái hình hài không còn nguyên vẹn ấy về phủ. Không khí trong dinh cơ nhà Lão giờ đây không còn là sự uy nghiêm hống hách thường ngày, Mà chỉ còn là một màu tang tóc đặc quánh mùi tự khí và mùi nhan khói nồng nặc. Đám tang của cậu Lý diễn ra trong không khí u ám đến dợn người. Tiếng kẹn chống tang thương thỉnh thoảng lại bị át đi bởi tiếng cười điên dại của bà Phan ở buồn trong. Dân làng đi đưa tang ai nấy đều cúi gằm mặt, không ai dám nhìn vào quan tài, cũng chẳng ai dám bàn tán nửa lời. Nhưng trong thâm tâm, họ đều hiểu rằng cái kết cục thê thảm này chính là sự vay trả sòng phẳng cho những gì cha con lão Phan đã gây ra cho thắng. Bà Phan sau cú sốc ăn thịt con, đã chết đi sống lại mấy lần. Vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đôi mắt bà lờ đờ nhìn quanh. Rồi bất chợt nhìn thấy đĩa bánh trưng giang dở, vẫn còn đặt trên bàn. Bà rún lên một tiếng kinh hoàng, hai tay quảo cấu mặt mày đến rớm máu. Để vứt hết đi, vứt đi, con <cười> ơi là con. Bà tránh dường như hóa điên sau cái chết quá đau đớn của đứa con cầu con khẩn. Bà cứ ngồi bệt dưới sàn đất đầu tóc rũ rượi miệng lúc thì cười sẵn sạc, lúc thì gào khóc gọi tên Lý. Mỗi lần nhìn thấy gia nhân bưng cơm lên, bà lại hất đổ cả mâm. Đôi mắt trợn ngược trắng dã run rẩy chỉ tay vào bát thịt. Thịt, thịt người đó, chú mày giết cậu Lý rồi băm ra cho tao ăn phải không? Chú mày, cái quần quỷ dữ cũng hết. Trong khi đó lão tránh phan dù đau đớn đến xé tâm can nhưng lòng căm thù vẫn cháy bỏng. Lão không tin mụ đàn bà thấp kém ấy có thể bốc hơi khỏi thế gian này. Lão đập bàn rầm rầm, quát tháo đám gia nhân và những tên lính lệ mà lão vừa bỏ tiền ra thuê mướn. Mà cha chúng mày, đúng là một lũ ăn hại. Một mụ già chân yếu tay mềm thì chạy đi đâu được. Tìm, phải tìm cho bằng được mụ đoan về đây cho tao. Tao phải lạng thịt mụ từng miếng một. Phải cho mụ mũ nếm mùi vị của cái chết từ từ để trả nợ cho con trai tao. Lão Tránh Phan chạy vậy khắp nơi. Từ dinh quan huyện đến các đầu mối trong vùng. là vùng tiền không tiếc tay. Hứa trọng thưởng bằng cả gia tài cho kẻ nào chỉ ra nơi bà đoan đang lận trốn. Lão nghiến răng kẹt kẹt. Tay xiết chặt trước bà toàn đến mức các đầu ngón tay trắng bạch. Mụ đoan, dù mụ có chui xuống đất tôi cũng sẽ đào mụ lên. một tưởng đốt nhà là xóa được dấu vết sao? Món nợ này tôi sẽ bắt mụ trả cả vốn lẫn lãi. Thế nhưng đáp lại sự hung hãn của lão chỉ là những cái lắc đầu. Một tên gia nhân từ ngoài cổng chạy vào hớt hại báo. bẩm ông, còn đã lùng khắp các bến đò, các trạm canh, Cả làng trên xóm dưới nhưng tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng mụ đoan đâu cả. Con người nói đêm hôm đó họ thấy một con thuyền lá lướt đi trên sông mà không có người chèo, Cứ thế biến mất vào làn sương mù. Lão Tránh Phan gầm lên. Lão tép toàn là lũ nhát gan đặt chuyện ma quỷ. Người sống bằng da bằng thịt chứ có phải ma đâu mà biến mất được. Tìm tiếp, đứa nào không tìm thấy thì đừng có vắc mặt về đây. Zero rình cơ lộng lấy, lão chợt nhận ra, dù lão có quyền thế có tiền bạc bao nhiêu đi chăng nữa thì lão cũng đã thua trắng tay dưới tay một người đàn bà gói bánh trưng nghèo khổ. Bà Đoan đã biến mất, mang theo cả linh hồn và niềm hy vọng cuối cùng của nhà họ Phan vào bóng tối vô định. Cơn giận dữ và nỗi hận thù cuộn trào, lão không thể chấp nhận việc kẻ thù đã biến mất như một bóng ma. Để lại Lão với nỗi ám ảnh Của miếng bánh trưng nhân thịt người Và cái xác trái đen của đứa con trai Một đêm tối trời Lão Tránh Phan ngồi trong thư phòng Đôi mắt đỏ ngầu vàn những tia máu Lão đập mạnh tay xuống bàn Khiến ấm trà bằng ngọc Cũng vỡ tan tành Lão nghiến răng ken két, Giọng nói bật ra như tiếng quả kêu Đầy thảm thiết Không tìm thấy con mũ quả mổ đó thì con trai tao sẽ không yên lòng mà nhắm mắt. nhưng mụ đã biến mất. vậy thì tao sẽ chút giận lên thằng con của mụ, mộ. mộ của nó, tao sẽ quật lên, vứt xác cho chó nó ăn. đám gia nhân nghe lời lão thì kinh hãi tột độ. thằng tòng, kẻ vốn trung thành nhất cũng đun đẩy quỳ xuống van xin. bẩm ông, xin ông nguyễn dậy Hải cốt của người chết không nên động vào. Nhớ có điều gì không hay. Lão Tránh Phan trừng mắt, đá mạnh vào người thằng Tòng. Cầm miệng chó lại cho tao. Chúng mày sợ ma quỷ hơn cả tao à? Tập hợp tất cả gia nhân lại, mang cuốc sẻng ra nghĩa địa. Ai dám cãi lời, tao sẽ cho sống không bằng chết. Một lúc sau, nghĩa địa làng bưởi chìm trong một màn sương muối dày đặc, lạnh lẽo thấu xương. Lão tránh phàn dẫn theo đám gia nhân, tay lăm lăm gậy ba ton, mắt sòng sọc đỏ như mắt thú dữ. Lão không tìm được bà đoan, cơn điên uất nghẹn trong lòng ngực không có chỗ phát tiết. Lão quyết định chốt tất cả xuống nấm mồ của thắng. Đào, đào nát cái mạ thằng ranh con này lên cho tao, đào mau. Đám gia nhân run cầm cập, tay cầm cuốc sẹn mà cứ va vào nhau cầm cập. Thằng Tòng đun dậy bước tới nhát quốc đầu tiên. Phập. Tiếng quốc bổ xuống đất không vang lên tiếng kình kịch của đất đá khô khăn, mà lại phát ra một âm thanh sực một cái. Nghe mềm nhũn và nhớp nháp như thể vừa bổ thẳng vào một tạng thịt tươi. Thằng Tòng hốt hoảng rút quốc lên, và tất cả đám người đứng đó đều động loạt rú lên kinh hãi. Từ vẹt quốc vừa bổ xuống một dòng chất lỏng đặc quánh đỏ lòm bắt đầu rỉ ra. Nó không phải là nước bồn mà là máu. Máu đỏ tươi rói nóng hổi còn bốc lên hơi nghi ngút giữa đêm đông lạnh giá. Máu đệ ra từ cái đất thấm đẫm và lưỡi quốc sắt chảy ròng ròng xuống chân thằng Tòng. Máu, máu ông ơi, đất chảy máu. Thằng Tòng vứt quốc ngã ngựa ra đằng sau, mặt cắt không còn hạt máu. Lão tránh phan điên cuồng lao đến Lão gạt phát thẳng Tòng ra Rằng lấy chiếc cuốc Lũ nhát gan Đất đỏ thì bạo là máu Để đấy cho tao Lão tránh Vùng cuốc bổ xuống liên tiếp Ba nhát mạnh bạo Mỗi nhát cuốc chạm xuống Máu lại phun ra thành tia Bắn tung tóe lên mặt Lên bộ quần áo gấm vóc của lão Càng đào sâu Đất dưới mộ càng trở nên mềm nhũn nhày nhụa như những thớ thịt người bị băm nát mùi tanh nồng nặng sặc lên át cả mùi xương đêm khiến đám già nhân đứng xung quanh nồn mửa thốc tháo lão tránh vừa bổ nhát thứ tư thì bỗng nhiên một tiếng hựt đau đớn vang lên từ sâu dưới lòng đất đúng chỗ lưỡi cuốc vừa cắm xuống tiếng kêu ấy nghe giống hệ tiếng thắng lúc bị lão đạp nát lồng ngực ngay lập tức Từ huyệt mộ đang đào dở máu phun lên như một mạch nước ngầm bị vỡ, nhộm đỏ cả một vùng cỏ lao xung quanh. Kinh hoàng hơn, những nhát cuốc của láo tránh không hề làm đất văng ra, mà mỗi lần láo nhát cuốc lên, những màng thịt hồng rực bám đầy bùn đất lại dính chặt lấy lưỡi sắt. Dưới hố mộ lúc này không còn là đất đá mà là một khối thịt người khổng lồ, bùng nhùng, đang phập phồng như nhịp thở của một kẻ đang thoi thóp chả mạng cho tao. Một tiếng thì thầm khàn đặc đầy oán khí vang lên ngay dưới chân lão tránh Lão nhìn xuống và qua lớp máu đỏ lòm đang sủi bọt, lão thấy một bàn tay gầy Cuộc trắng bệch đang từ từ trồi lên từ vũng máu đặc quán. Bàn tay ấy không có móng, da thịt chóc lở, đang cố bám lấy thành huyết để leo lên. Đúng lúc đó tất cả những vết quốc trên mặt đất bỗng nhiên khép lại rồi mở ra như những con mắt rỉ máu, chừng chừng nhìn vào lão Tránh. Đám gia nhân nhìn thấy cảnh tượng đó thì hồn siêu phách lạc, chúng vứt cả đèn lồng, gào thét chạy bán sống bán chết vào bóng đêm, bỏ mặc lão Tránh đứng chờ chọi dự nghĩa địa. Sau đám tang của cậu Lý và việc quật mộ thắng không thành, dinh cơ nhà lão Tránh Phan dường như trở thành một mồ chôn sống của những linh hồn oán hận. Sự trừng phạt bằng xác thịt đã xong, nhưng sự trừng phạt về tâm linh bây giờ mới thực sự bắt đầu đổ xuống đầu lão Tránh. Mọi chuyện khởi đầu từ những tiếng động lạ vào lúc canh ba. Tiếng bước chân thình thịch từ phía gian nhà Nơi thắng từng làm việc cứ lết dần, lết dần lên đại sảnh. Ban đầu lão Tránh chỉ nghĩ là do lũ chuột nghịch phá, nhưng rồi những giấc mơ bắt đầu ập đến, dày đặc Và kinh tẩm như một lời nguyền không có lối thoát Đêm đó trời không một gợn gió Không gian im lìm đến mức Nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ Lão Tránh Phan vừa chập mắt Thì thấy mình đang đứng giữa Một cánh đầu lau sậy trắng xóa Sương mù phủ kín lối đi Từ dưới mặt sông đen ngòm Một bàn tay trắng bạch trương phình Những mảng da thịt bỡ bụng nhùng bong chóc Lướt đi trên mặt nước Túm chặt lấy cổ chân lão Lão nhìn xuống Và tim lão như ngừng đập Đó là Thắng Nhưng Thắng không còn là chàng thanh niên hiền lành Ngày nào nữa Thắng hiện về trong đúng hình hài Lúc được bà đoan vớt xác từ dưới sông lên Hài hốc mắt đen ngòm Không có con người Cứ chằm chằm xoáy vào mặt lão Từ bên trong Những con giỏi bọ trắng héo Bỏ ra lộn nhổm Rồi xuống chân lão phan cái miệng há hốc đầy đeo xanh và bùn đất của thắng bắt đầu phát ra những âm thanh ủng ục như tiếng nước sôi rồi từ từ thốt lên thành lời khàn đặc tanh nồng mùi tử khí ông tránh ơi tôi lạnh quá trả mạng lại cho tôi thắng bò lên từ dưới nước cái lồng ngực bị đạp nát bấy giờ đây lún sâu vào trong để lộ những đầu xương sườn sắc nhọn đâm toát ra ngoài Mỗi bước bò của Thắng để lại trên mặt đất một vệt nước vàng khè hôi thối nồng nặng. Lão Tránh muốn chạy nhưng chân lão như bị đóng đinh xuống đất. Thắng bò đến sát mặt lão hơi thở thối rửa sọc thẳng vào mũi. Rồi đột ngột, Thắng vung đôi bàn tay nhảy nhụa bùn đất móc thẳng vào cổ hỏng lão Tránh. lôi đài những miếng bánh trưng mà lão đã ăn khi trước. Thịt này là thịt con ông mà. Sao ông lại ăn? Xong lại ăn thịt con mình <cười> Lão tránh tròn tỉnh Mồ hôi vã ra như tắm Miệng gào thét điên cuồng Lão vội vàng thắp đèn dầu lên Nhưng vừa nhìn vào gương Lão thấy phía sau lưng mình Bóng của một người đàn ông ướt sũng nước Đang đứng sửng sững đưa bàn tay gầy của Đang từ từ xiết chặt lấy cổ lão Lão quay ngoắt lại thì chẳng thấy ai Chỉ thấy trên sàn nhà in đậm những dấu chân ướt nhẹp đầy rêu và bùn sông Những đêm sau hồn ma của tháng xuất hiện dày đặc hơn Không chỉ trong mơ mà ngay cả khi lão còn thức Có lần đang ngồi rít tàu thuốc Lão bỗng thấy khói thuốc tỏa ra hình mặt người Từ đột ngột khói ấy biến thành mùi thịt người bị cháy khét lẹt Có lúc lão nghe thấy tiếng cậu lý khóc thét từ dưới gầm giường Thầy ơi cứu con một đoàn đang xẻo thịt con đau quá thầy ơi càng ngày lão tránh càng gầy rộc đi đôi mắt sâu hoắm thâm quầng lão sợ bóng tối sợ nước và sợ nhất là nhìn thấy bánh trưng chỉ cần thấy màu xanh của lá rong lão lại co giật rồi bọt mép vì nhớ lại cảm giác nhai phải thịt của con trai mình lão tránh phan điền cuộn thấp nhan khấn vái thuê thầy pháp về trấn yểm khắp nhà nhưng hễ thầy nào bước vào cổng nhìn thấy oan hồn trương phình của thắng đang ngồi vắt vẹo trên xà nhà đôi hốc mắt đen ngòm nhìn xuống là họ lại kinh hãi vứt cả đồ nghề mà chạy mất dép miệng không ngừng lẩm bẩm oan khí nặng quá nợ máu này không thể nào giải nổi lão tránh phan giờ đây sống trong căn dinh cơ lộng lẫy mà chẳng khác nào bị giam cầm trong địa ngục mỗi đêm trăng lên Tiếng gió rít qua khe cửa lại biến thành tiếng cười rùng rợn của bà đoan, hoặc cùng tiếng oán than của thắng, kéo lão dần vào sự điên loạn tột cùng. Đêm đó trong căn dinh cơ nhà họ Phan, hơi lạnh từ đất bốc lên căm căm, hòa cùng mùi nhang tàn tạo nên một bầu không khí rợn rợn, u ất. Lão tránh Phan nằm vật vã trên sập gỗ, đôi mắt trắng giã vô hồn, nhìn chân chân lên xà nhà. Lão không dám ngủ, vì hãy nhắm mắt là tiếng xèo xèo của mỡ cháy và tiếng tên rỉ của cậu Lý lại vang lên bên tai. Giữa sự tĩnh lặng chết chóc ấy, tiếng cửa buồng trong bóng két két mở ra. Bà Phan bước ra, nhưng đó không còn là người đàn bà điên dại rũ rượi bọt mép sủi ra của những ngày trước. Bà mặc bộ đồ gấm hoa sang trọng nhất, tóc búi cao gọn gàng. Khuôn mặt được giảm phấn trắng bệch như mặt xác chết Bà đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng Nhưng dáng đi ấy lại mang một vẻ cứng nhắc kỳ lạ Giống như một con rối đang bị điều khiển Bởi những sợi dây vô hình Trên tay bà là một cặp bánh trưng. Lão tránh đun rẩy ngồi dậy giọng khẳng đặc bà, bà, bà tỉnh rồi à Bánh, bánh gì thế kia Bà Phan không trả lời ngay, từ từ quay lại nhìn lão. Ánh đèn dầu leo lét hát lên khuôn mặt bà, khiến đôi mắt bà trở nên sâu hóng, đen ngòm như hai cái hố không đáy. Đột nhiên khuôn mặt bà Phan méo sạch đi, giọng nói phát ra từ miệng bà không còn là giọng nữ cao vút thường ngày, mà là một giọng nam trầm đục, ướt át mùi buồn sông. Ông Tránh ơi, bánh ngủ tôi làm có ngon không? Ông ăn nốt đi Lão Tránh Phan rụng rời tay chân Chiếc tẩu thuốc trên tay rơi xuống sàn gạch đánh cột Lão lắp bắp Môi run cầm cập mày, mày Mày là thắng Bà Phan hay đúng hơn là cái xác đang bị linh hồn thắng nhập vào Bỗng nở một nụ cười rùng rợn Khoe miệng kéo sách tận mang tay Bà từ từ bước tiến lại gần Lão Tránh đôi bàn tay gầy cuộc vươn ra Những móng tay dài sắc nhọn Bấm sâu vào vai lão Lạnh lắm ông à Dưới sông lạnh lắm Thằng con của ông cũng kêu lạnh Nó ấy bảo mỡ trên người bị xèo hết rồi Không còn gì để giữ ấm nữa Lão tránh Phan gạo lên Định vùng chảy Nhưng bàn tay bà Phan như có sức mạnh nghìn cân đè chặt lão xuống sập Bà Phan bỗng quay sang cầm lấy vò dầu hỏa đặt cạnh bàn đèn, tưới xối xả lên người lão Tránh, lên cả bộ cấm hoa trên người bà. Mùi dầu hỏa nồng nặc xực lên, át cả mùi nhang khói. "Mày định làm gì? Thắng ơi, tao lại mày, tao biết lỗi rồi, thả cho tao." Lão Tránh van lạy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bà Phan nghiêng đầu, đôi mắt trận ngược chỉ còn lòng trắng giọng nói mà quái lại vang lên. "Tha, lúc tôi quỳ dưới chân ông ông có tha không? Lúc con trai ông đạp nát ngực tôi ông có tha không?" Nói đoạn bà Phan vừa lấy ngọn đèn dầu đang cháy, rưng dưng ném thẳng xuống chân lão tránh. Bụng, Nửa gặp dầu lập tức bốc cao mùn ngụt, trùm kín cả hai con người đang quấn lấy nhau trên sập. Lão tránh Phan gào thét đau đớn. Tiếng thét xe tan màn đêm tĩnh mịch của làng bưởi. Nhưng kỳ lạ thay, bà Phan không hề kêu lấy một tiếng. Bà cứ đứng đó, giữa vòng vây của lửa đỏ, đôi bàn tay xiết chặt lấy cổ lão tránh, mặc cho da thịt mình đang nứt toát, cháy khét. Lửa liếm lên rèm cửa, lên xà gồ, lên những bức khoảnh phi cầu đối sơn son thếp vàng. Cả sinh cơ họ Phan chìm trong biển lửa rực trời. Trong ánh lửa chói lòa người ta thấy bóng dáng một người đàn bà đang ôm chặt một người đàn ông. Và thấp thoáng bên cạnh họ là bóng một chàng trai trẻ với khuôn mặt nhợt nhạt đang mỉm cười mãn nguyện. Đến sáng hôm sau, cả làng bưởi chỉ còn thấy một đống cho tàn hoang phế. Dình cơ lộng lẫy một thời, giờ chỉ còn là những cột kèo cháy dở. Người ta tìm thấy hai cái xác chết cháy đen thôi nằm ôm chặt lấy nhau không rời, ngay giữa gian đại sảnh. Gia đình lão Tránh Phan từ sự giàu sang tột đỉnh và lòng dạ độc ác, cuối cùng đã kết thúc bằng một mẹ lửa thiêu sạch cả tội ác lẫn dòng giống. Máu đã trả bằng máu, lửa đã cột rửa oán hận. Từ đó về sau, ngôi nhà lá của bà Đoan và dinh cơ của lão Phan đều trở thành những phế tích hoang lạnh nhắc nhở người đời về một câu chuyện bánh chưng nhân thịt người đầy ám ảnh và cái giá phải trả cho sự tàn bạo. Sau buổi chiều định mệnh khi ngọn lửa hận thù thiêu rùi cả căn nhà cùng thân xác cậu Lý, bà Đoan không chọn cách lẩn trốn để tìm cầu sự sống giữa chốn hồng trần. Bà biết, cái thân xác này có đi đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi cái mùi thịt cháy và tiếng thét xé lòng của đêm kinh hoàng ấy. Bà lặng lặng bước đi trong đêm, men theo con đường mòn dẫn lên ngôi chùa hoang vắng, nằm tranh vinh trên đỉnh núi làng bên. Ngôi chùa cổ kính rêu phong phủ kín những bức tường vôi vỡ bong tróc, tiếng chuông chùa gõ nhịp đều đạn giữa không gian tĩnh mịch, như muốn gột rửa những tạp niệm của thế nhân. Dưới trần tượng Phật thích ca, bà quỳ sụp xuống, mái tóc bạc trắng xóa rưỡi trên nền gạch lạnh lẽo bà dập đầu đến chảy máu, giọng khản đặc cầu xin vị sư trụ trì được quy y, được nương tựa cửa Phật để sám hối cho những gì mình đã làm. Vị sư trụ trì, một người đáng ngoài thất thập, gương mặt phúc hậu với đôi mắt như thấu thị mọi nẻo luân hồi, lặng lặng đứng nhìn người đàn bà gầy cuộc đang đun rậy dưới chân mình. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ cái chết của thắng, đến màn trả thù bằng mẹ bánh trưng nhân quả đầy tàn khốc. Vị sư thở dài một tiếng thật dài, tiếng thở nghe như nỗi đau của vạn kiếp nhân sinh. Ông chậm rãi ngồi xuống, lần chuỗi chàng hạt gỗ giọng trầm mặc. Này thí chủ, lòng thù hận là một loại hỏa độc, nó thiêu cháy kẻ thù một nhưng thiêu cháy linh hồn người cầm lửa đến mười. Bà đòi công bằng cho con mình Đó là tình mẫu tự thiêng liêng Nhưng bà dùng cái ác để trị cái ác Dùng máu để tẩy rửa máu Thì máu ấy chỉ càng thêm loang lộ, tanh nồng Bà tưởng rằng mình đã giải thoát cho vong linh của con trai mình Nhưng thực chất bà đang tự trói mình Và con trai vào một vòng lặp oán thủ không có ngày ra Bà đoan ngước đôi mắt đỡ đẫn Chứa đầy những vệt đỏ vận đục lên hỏi bẩm thầy Kẻ ác đã giết chết con tôi Chẳng lẽ tôi phải đứng nhìn Chúng hưởng vinh hoa phú quý Tôi chỉ đem nhân quả đến cho chúng Sớm hơn một chút mà thôi Sư chủ trì khẽ nhắm mắt Bàn tay già nua run nhẹ Nhìn quả tự thân nó có quy luật vận hành Như mặt trời mọc rồi lạnh Như xeo hạt đắng thì hái quả chua Khi bà tự tay xèo thịt kẻ thù, bà không còn là người đi đòi công đạo nữa. Giây phút ấy, bà đã bước chung con đường với quỷ giữ. Bà trừng phạt lão Phan bằng cách biến mình thành một con quỷ tàn độc hơn cả lão. Bà thắng được nhà lão Phan về mặt thế gian, nhưng bà đã thua trắng tay trước ác nghiệp của chính mình. Đôi bàn tay đã nhuốm máu tươi, tậm chí đã khắc sâu hình ảnh rể thịt lóc xương. Thì dù bà có gõ mõ vạn lần Bóng mà của đêm ấy vẫn sẽ đứng sau lưng bà Hơi thở của nó sẽ bám lấy bà Như hình với bóng cho đến tận lúc lâm chung Vị sư dừng lại rót một chén trà nhạt Khói tỏa nghi ngút lòng người thì lạnh léo Nghiệp trả thù là một vòng xoáy nghiệt ngã Bà đã đặt dấu chấm hết cho dòng giống nhà lão phan Nhưng lại mở ra một chương thống khổ vô tận cho linh hồn mình Tương lai của bà từ đây sẽ không bao giờ có được hai chữ an yên. Bởi mỗi hơi thở, mỗi bữa ăn của bà giờ đây đều sẽ phản phất mùi tử khí của đêm hôm đó. Ác nghiệp ấy sẽ cảm nhấm bà từ bên trong, khiến bà sống mà như chết, thức mà như đang trong địa ngục. Bà đoan được nhận vào chùa nhưng bà không ở trong tăng xá của mọi người. Bà xin được ở lại một gian tròi lá rách nát bên cạnh vườn tháp mộ nơi ẩm khí nặng nề như để tự trừng phạt mình. Suốt hai năm sau đó, người ta thấy bà đoan héo úa đi từng ngày. Những đêm trăng tròn, khi ánh sáng hắt qua khe cửa chọi lá, bà không nhìn thấy hào quang của Phật, mà chỉ thấy hình ảnh cậu lý trọn ngược mắt, hốc mồm há hốc đòi mỡ, đòi thịt. Bà người thấy mùi bánh chưng chín ngậy hòa cùng mùi máu tươi sọc vào tận óc, Khiến bà nôn mở đến mật xanh mật vàng, kiệt sức đổ gục trên sàn đất. Vào một buổi sáng mùa đông buốt giá, khi sương muối phủ trắng những ngôi mộ tháp, Một Nico vào đưa cơm thì thấy bà đoan đã ngồi tựa lưng vào gốc thông già sau chùa. Đôi mắt bà vẫn mở chân chân nhìn về hướng làng bưởi. Nhưng hơi thở đã tắt liệm từ bao giờ. Khuôn mặt bà co quắp lại, đôi bàn tay gầy guộc như những cành củi khô bấu chặt lấy ngực áo, ngay chỗ trái tim, như thể bà đang cố xé bỏ một khối u hận thù vẫn còn đang nung nấu bên trong. Bà qua đời trong một sự đơn độc đến lạnh người. Cái chết của bà không êm ái, nó mang theo sự giằn vặt của một người mẹ đã đi quá xa trên con đường báo thù. Đó chính là cái nghiệp mà vị sư trụ trì đã tiên liệu giấu mục đích ban đầu là vì tình thương Nhưng đôi khi đôi bàn tay đã nhúng chạm Cái giá phải trả luôn là sự bình yên Của cả kiếp này và kiếp sau Câu chuyện về bà Đoan và nhà lão Phan khép lại Để lại một nỗi kinh hoàng truyền đời cho làng bưởi Người ta vẫn thường đi tay nhau rằng Đừng bao giờ dồn ai vào đường cùng bởi lòng hận thù của một người đàn bà bị tước mất con Có thể tạo ra những thứ nhân quả đáng sợ hơn cả cách chết Nhưng cũng đừng bao giờ lấy oán báo oán Vì trên đời này luân hồi vốn công bằng Gieo gì gặt nấy Và kẻ cầm dao đồ tệ để hành đạo Thì chính mình cũng sớm trở thành món mồi Cho con quỷ dữ trong tâm Dưới trần núi Ngôi chùa vẫn vang tiếng chuông Nhưng bóng dáng người đàn bà gói bánh trưng năm nào Đã tan vào cho bụi Chỉ còn lại bài học về nhân quả luân hồi Vẫn rỉ máu trong những câu chuyện đêm khuya Bánh trừng đượm máu Lệ rơi sầu Nhân nấy quả kia chạy được đâu Nấm mổ rỉ máu Hồn đòi nở Cho bụi tan tành Vạn kiếp đau Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuận và Tú Quỳnh Trong tập truyện này nha Ừm uhm. May là đọc cái câu chuyện này sau Tết, chứ đọc trước Tết thì chắc là không dám ăn bánh trưng quá. À, không biết là quý vị, mùa Tết ở quê của quý vị và những ngày Tết dạo này còn người ta còn thường hay gói bánh trưng hay không? Quý vị có thường xuyên cúng để thắp tổ hương cho ông bà tổ tiên bằng bánh trưng như truyền thống từ xưa giờ hay không? Nhưng Thuận thấy ở quê Thuận dần dần, dần nó bị mai một đi rồi. Ngày xưa lúc Thuận còn nhỏ nha là mọi người... Ừ, cứ đến những cái ngày giáp tết đây là thường hay tập trung từng gia đình một sẽ bắt đầu gói bánh trưng này, xong đặc biệt là tối giao thừa ngồi trông bánh trưng, uh, luộc bánh trưng bằng bếp củi hoặc là bếp than, xong là trông bánh trưng uh, đến gần như là gần đến hết nửa đêm gần sáng thì cái nồi bánh trưng nó mới chín. thấy cái cảm giác lúc đấy nó có cái không khí tết rất là đầm ấm, rất là vui. Ừ, bây giờ thì càng ngày càng hiện đại rồi gần như là không có nữa. Thậm chí là Thuận về quê thì Thuận cũng không thấy là người ta đi Tết nhau, tặng cho nhau những chiếc bánh trưng như ngày xưa nữa nha. Bây giờ gần như là chỉ có một vài nhà là có đặt mua một vài cái bánh trưng về để ăn thôi. Còn lại là gần như là không còn cái văn hóa gói bánh trưng như ngày xưa nữa. đến ở quê Thuận, không biết quê mọi người thì như thế nào. Nhà Thuận thì cảm thấy hơi tiếc khi mà cái cái nét văn hóa truyền thống này nó rất là đẹp. Khi tất cả gia đình cùng nhau ngồi gói bánh trưng, chuẩn bị những chiếc bánh Rồi sau đó là cùng, um, cùng nấu bánh trưng, cùng trông bánh trưng chín Cái cảm giác cái Thuận thấy nó là cái giây phút rất là hạnh phúc và ấm áp Mà bây giờ thì nó bị mai một đi, cảm thấy rất là tiếc bản thân Thuận thì từ bé lớn thì có gói bánh trưng một vài lần thôi Làm lần nào cũng rất là xấu Nhưng mà vẫn được bố mẹ với cả ông bà cho gói thử sau đó là luộc bánh lên rồi sau này Thuận phải tự ăn cái bánh mà mình làm. Cảm giác đấy nó, nó bây giờ nó không còn, nữa. nhiều năm nay Thuận không còn nữa. cái tuổi thơ. Tuổi thơ thực sự Thuận thấy những ngày Tết như thế nó ý nghĩa thực sự. Bây giờ thì Tết hiện đại nó càng càng nhạt dần ha. <cười> không biết mọi người thì như thế nào, quê mọi người như thế nào, mọi người để lại bình luận nhé. Như Thuận nói khúc đầu là lẽ cái câu chuyện này sẽ đọc trước Tết. Nhưng mà vì là trước Tết nhiều tác giả gửi chuyện về quá. Nên là không thể kịp đọc cái câu chuyện này. Nên là đọc câu chuyện này ở sau Tết. Chúc quý vị ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.